các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sau khi về đến nhà tổ dĩnh đặt cơ nước quang ở trên bàn làm việc cạnh giường đêm đêm qua ánh trăng xoay bên ngoài cửa sổ tổ dĩnh nằm trên giường thầm đánh giá chậu cơ nước quang trong không gian yên tĩnh cơ nước quang giống như có thể nói cô phảng phát nghe thấy nó nói giải trọng tâm nhớ cô muốn cô tìm anh ta không có giải trọng tâm mày có thể sống mấy ngày Tổ dĩnh nhìn cơ nước quang tự ước lượng, thật giống như lại nghe cơ nước gọi. Không, không muốn ta chết, mau mang ta đi tìm anh ta. Xài trọng tâm khỏe không? Dạo này anh ấy thế nào? Yên lặng nhìn cơ nước quang, nghĩ tới xài trọng tâm. Cô nhỏm dậy, khẽ vươn tay, đầu ngón tay chạm vào quả. Mày có thể ăn sao? Mày là loại trái cây gì vậy? Tổ dĩnh cười khenh khách vừa hỏi, vừa ngây ngốc chui vào trong chăn. Xài trọng tâm. Tôi đã bại dưới tay anh rồi. Ba ngày sau, tổ dĩnh quyết định đem trả cơ nước quang cho chủ nhân của nó. Không còn cách nào khác. Mới ba ngày thôi mà trái cây đã héo lại. cành cây cúi xuống úa vàng. Cảm giác nó sắp chết. Cô vội vàng đi tìm giải trọng tâm. Buổi tối, cầm cơ nước quang đi trên đường. Ánh trăng như nước. Trên mặt đất, cây bóng chập chờn Cảm giác thật sự rất lạ. Tổ dĩnh khẽ nhấn chung cửa. Không biết tại sao. Tìm đập rộn lên. Cương mặt nóng dần, có chút khẩn trương vội vã Phải chăng vì mấy ngày nay Bọn họ không gặp nhau Cửa mở ra Xài chạm tâm nhìn thấy cô Đôi tròng mắt đen kẽ rung động Một cảm giác đau lòng pha lẫn với niềm vui sướng nhỏ nhỏ Thậm chí anh cảm thấy được an ủi Anh che giấu sự vui mừng bằng cách nhíu mày nhìn cô Cặp mắt kia cứ như muốn soi thấu cô Em gầy đi nhiều đấy Gần đây có rất nhiều việc Cô tránh không nhìn vào đôi mắt như có lửa đó Xóa mắt bị thâm nhiều như vậy Anh không biết ngồi chỉnh bạn Thảo Cũng làm tổn thương thị lực sao Mắt quầng thâm rất nghiêm trọng Em ngủ không ngon à Tổ dĩnh xương sợ Trưởng anh một cái Miệng anh nhếch lên thành nụ cười Về mặt có chút đắc ý Từ về mặt của anh Tổ dĩnh ý thức được Mình rất yếu thế Có chút chặt vật Đúng Nhìn qua sẽ thấy cô thật thê thảm, Đúng Cô ăn không ngon, ngủ không yên. Đúng, trong đầu cô rất muốn chối cãi về nguyên nhân gây nên tình trạng bây giờ của cô, nhưng trong lòng đã quá rõ ràng, cô tiểu tụy như vậy cũng là tại gã đáng ghét trước mặt. Thế mà bây giờ anh ta lại có thể vui vẻ, kiêu ngạo rồi sao? Cầm lấy. Đem cớ nước quang cho anh, tổ dĩnh xoay người rời đi. Giải chậm tâm giữ tay cô lại, dễ dàng kéo cô trở về, khiến cô ngã vào trong ngực anh. Giúp anh một việc, anh nói. Sao? cầm lấy, giải trọng tâm lại ấn cơn nước quang vào tay cô, tô dĩnh này phải giữ lấy. làm gì, cô tức giận. giải trọng tâm kéo cô vào trong lòng, ôm chặt. cô vội vàng giữ lấy chậu cơ nước quang sợ làm rơi nó, mà giải trọng tâm thì lại càng ôm cô chặt hơn, chặt đến mức cô cảm giác không thể thở nổi. nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai, anh nhớ em quá, giọng nói trầm thấp dịu dàng có chút đau thương khiến trong lòng cô cũng cảm thấy chua chát anh cảm thấy thỏa mãn khi người thấy mùi nước hoa quen thuộc chóp mũi cọ nhẹ nhẹ và mái tóc xuân dài mềm mại của cô kẽ thở dài ảo não nói em làm anh giận muốn phát điên được anh không biết phải làm thế nào với em nữa anh yêu em anh đầu hàng những lời này chính là lá cờ hàng của anh anh là đồ ngốc tổ dĩnh cúi đầu ánh mắt như có một màn sương phủ lên ngẹn ngào nói Em có biết chậu hoa này là gì không? Anh áp mặt vào má cô, giọng nói dịu dàng vọng bên tai cô, còn có hơi thở ấm áp của anh làm tai cô nóng rực lên. Nó là cơ nước quang. Em giỏi lắm. Gì cơ? Sau đó, anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cô, cúi đầu xuống hôn cô, dường như đồng thời đánh tan nỗi lo âu trong lòng cô. Tổ Dĩnh không phản kháng, trên thực tế cũng không có tay để có thể đẩy anh ra. Đến lúc đầu óc có phản ứng lại thì đôi môi nóng bọng ấy đã chiếm đóng môi cô mất rồi. Anh ôm chặt lấy cô và hôn cô, giống như có một ngọn lửa cháy lớn trong lòng. Trong ánh trăng dịu dàng, tổ dĩnh ôm chặt cơ nước quang, đầu gối như nhũn ra, sẽ chạm tâm giữ bả vai cô, áp sát vào ngực mình, nhiệt tình hôn cô. Tình cảm bị đè nén bao lâu trong lòng, bây giờ được dịp bộc phát, mùi thơm của cơ nước quang, mùi thơm của vải từ áo kimono còn có thân thể ấm áp của anh khiến cho tổ dĩnh đột nhiên mơ màng. Làm sao anh có thể bỏ rơi cô chứ, nữ thần của anh, có cô ở bên. Nghe